Đại Chúa Tể, Thiên Tầm Thổ Đậu các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.XYZ, chương 1239 các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.XYZ, tự cực các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.XYZ, bên trong quần hùng lâu, một vệt dài sâu hoán kéo dài tới cửa lớn, nhìn qua vệt dài kia, sắc mặt của tất cả các cường giả bên trong quần hùng lâu. Đều dần dần trở nên nghiêm nghị. Trước đó tình cảnh quá mức vừa dị. Bọn họ hoàn toàn không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Cú đấm kia của hùng bá lúc phách lúc bá o hiểu được. Vốn là rất hung hãn. Thậm chí một vị thượng vị địa trí tôn cũng phải toàn lực chống đỡ. Nhưng một trần chỉ giơ tay đón lấy. Kết quả cuối cùng. Không phải Mục Trần bị một quyền đánh chết mà trái lại Hùng Bá bị đấm một quyền nổ đến thổ huyết ra. Tình huống như vậy, dù như thế nào cũng lộ ra một luồng sự gì vô cùng. Từng đạo từng đạo ánh mắt nghi ngờ không thôi, bắt đầu chuyển hướng lên vẻ mặt bình tĩnh của Mục Trần. Bọn họ hiển nhiên sẽ không cho là Hùng Bá giả ngây giả dại, nhưng kết quả như vậy cũng chỉ có một Vậy thì lúc trước mục trần triển khai thủ đoạn gì mà bọn họ không cách nào phát hiện. Nhưng bất kể nói như thế nào một quyền của hùng bá không hề là giả. Trái lại rơi vào kết cuộc trật vật như vậy. Đủ khiến cho bọn họ rõ ràng. Chỉ có thanh niên này với thực lực hạ vị địa chí tôn. Mới có thể làm được sự tình này. Hiển nhiên hắn nắm giữ một ít năng lực phi phàm. Từ biểu hiện như vậy cho thấy hắn có tư cách tham gia chiến trường thượng vị địa trí tôn. Một ít tên đứng xem nguyên bản còn đang bất mãn đối với mục trần. Vào lúc này trầm mặt lại. Bắt đầu ghi nhớ tên của hắn và ghi nhớ ở trong lòng. Bởi vì. Từ lúc trước mục trần ra tay. Bọn họ mơ hồ cảm giác được một chút khí tức nguy hiểm. Nếu như bọn họ vẫn ôm tâm thái khinh thường như trước. Thì một khi ở bên trong chiến trường thượng vị địa chí tôn gặp phải mục trần. Bọn họ sẽ dấm vào vết xe đổ của hùng bá. Khắp nơi trong quần hùng lâu đều nổi lên khí tức kiên rè. Thì vào lúc này hùng bá chật vật đứng dậy với hai mắt đỏ chót. Lúc này linh lực cuồng bão của hắn nguyên bản biến mất. Lúc này như bão táp dâng lên. Ngực hắn lúc trước lúc trước bị lóm sâu vào thì hiện tại đã khôi phục cú đấm kia từ mục trần cũng không có sát chiêu vì lẽ đó hùng bá nhìn như chật vật nhưng thương thế bực này sức sống ngoan cường đối với thượng vị địa chí tôn mà nói chỉ là việc nhỏ bất quá tuy nói thương thế không nặng nhưng đối với hùng bá mà nói bộ mặt gần như đã bị ném đi hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn mục trần lớn tiếng gầm hét hỗn trướng ngươi đã làm cái gì Trong lòng hùng bá buồn bực hiển nhiên tột đỉnh Hắn không nghĩ đến. Vì sao linh lực trong cơ thể hắn. Ở khắc mấu chốt lại biến mất đồng thời không còn bị hắn khống chế. Loại biến cố này. Hiển nhiên là thủ đoạn của Mục Trần. Nhưng mà đối với tiếng rít gào của hắn. Mục Trần không để ý tới. Bàn tay nắm bình ngọc thản nhiên nói tài nghệ không bằng người mà thôi ta không phục. Hùng Bá nổi giận nói, bàn chân giẫm một cái. Lần thứ hai thân hình hóa thành thiền điện bắn mạnh tới, hiển nhiên còn ra tay mạnh mẽ hơn. Bạch bóng người Hùng Bá chợt vật ngừng lại. hắn nổi giận nhìn Mục Trần, tóc đều dựng ngược vì tức. hắn gầm hét lên còn muốn lừa gạt ta sao? ngươi nằm mơ đi. Mục Trần nở nụ cười. Nói không có chuyện gì. Đến thời điểm đó ta sẽ để vị kia địa chí tôn đại viên mãn của mục phủ chúng ta tìm ngươi để thu món nợ. Ta nghĩ với lý do này, coi như là Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không có cách nào nhúc tay. Gương mặt hùng bá tái nhợt, quả đấm của hắn run rẩy. Nổi giận trong lòng của hắn khiến cho lý trí của hắn chỉ muốn đánh giết mục trần tại chỗ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là mạnh mẽ dồn nén lại. Bởi vì thanh niên trước mắt cũng không phải một tên hạ vị địa trí tôn. Bình thường hắn có thế lực và giao thiệp không nhỏ. Ngươi nhớ ký nỗi nhục này ta sẽ trả lại cho ngươi. Sắc mặt hùng bá kịch liệt biến ảo. Cuối cùng chỉ có thể nói lên lời hung áp. Sau đó ảo não rời khỏi quần hùng lâu để lại bao nhiêu ánh mắt đùa cợt nhìn hắn. Một bên huyết linh tử nhìn hùng bá ảo não mà rời đi. Sắc mặt cũng là có chút khó coi. Ánh mắt hắn nhìn mục trần. Hắn không nghĩ tới. Hùng bá đều không thể hạ gục được mục trần. Tên tiểu tử này tựa hồ lại mạnh hơn rồi. Huyết linh tử cắn răng Tuy nói một tháng trước. Ở lạc thần tục. Biểu hiện mục trần cũng tương đương bất phàm nhưng huyết linh tử dám khẳng định khi đó mục trần tuyệt đối không làm được như hiện tại hời hợt chống đỡ thế tiến công của một vị thượng vị địa chí tôn vì lẽ đó hắn biết được thực lực mục trần lại to lớn tăng lên trong một tháng này lần sau nếu muốn động thủ thì không cần phải mượn nhờ người khác xuất thủ trực tiếp đứng ra nói chuyện với ta Ánh mắt một trần mang chút hàn ý nhìn huyết linh tử cười nói. Hắn có thể thấy hôm nay hùng bá này chính là bị huyết linh tử lợi dụng mà nguyên do. Hiển nhiên chính là muốn gây phiền toái cho hắn. Huyết linh tử nghe vậy hư lạnh một tiếng. Âm lãnh nói tuy không biết ngươi sử dụng thủ đoạn gì. Bất quá ngươi bại lộ thủ đoạn như vậy. Thời điểm tiến vào chiến trường thượng vị địa chí tôn. Không ít người biết sẽ phòng bị ngươi. Đến thời điểm đó ngươi cũng sẽ không quá dễ chịu. Huyết Linh Tử tuy nham hiểm giả dối. Nhưng nhãn lực kính vẫn không yếu. Hắn cũng chút ít nhìn ra hùng bá đắc âm thầm bị chịu thiệt. Bởi vì trực tiếp tiếp xúc với linh lực của Mục Trần. Chỉ cần ngày sau phòng bị điểm này. Như vậy lá bài tẩy này của Mục Trần sẽ mất đi không ít hiệu quả. Lão già đê tiện. Lạc thiên thần nghiến răng nghiến lợi hiển nhiên là tức giận huyết linh tử đến cực điểm. Mục Trần vẫn bình tĩnh. Mỉm cười nhìn chằm chằm huyết linh tử. Nói nếu như đến thời điểm đó chúng ta gặp phải. Ta sẽ để cho ngươi biết được. Trong tay ta còn có bao nhiêu lá bài tẩy. Nhìn vẻ mặt mục trần như vậy trong lòng huyết linh tử cũng hơi nhảy chấn động cười lạnh nói ồ. Lão phu chờ mong thời khắc đó. Chỉ mong là ngươi cũng phải cẩn thận. Nếu như ở bên trong chiến trường bị lão phu không cẩn thận chém giết E là cho dù là viêm đế. Cũng không có cách nào báo thù cho ngươi. Mục trần thản nhiên nở nụ cười nói lão thất phu ngươi mà cũng có loại năng lực này sao. Bị mục trần xem thường như vậy Cái chán huyết linh tử cũng nổi đầy gân xanh Bất quá hắn vẫn nhẫn nại Âm chầm nhìn mục trần một chút Sau đó phẩy tay áo bỏ đi Huyết linh tử cùng hùng bá rời đi Không khí bên trong quần hùng lâu bầu cũng là dần dần khôi phục như cũ Bất quá trải qua trận chiến lúc trước sau Những cường giả đúng xung quanh kia đã nhìn về một trần với ánh mắt kiêng kỳ. Ít đi một phần ngạo mạn. Xem ra lần này làm cho hùng bá chật vật rời đi. Ngược lại cũng chiếm lấy một chút hiệu quả. Chỉ ít sau khi. Hắn sẽ có một ít ra hỏa muốn chèn ép hắn sẽ phải thu liếm tâm tình. Trên lầu ba. Mặt linh phi tự đổi sang xanh nhìn bóng người hùng bá chật vật rời đi. Cuối cùng có chút tức giận nói rác rưởi, Nàng trả bỏ ra cái giá 80 triệu chí tôn linh dịch. Hy vọng hùng bá có thể khiến cho nhộn khí mục trần giảm bớt. Điều đó cũng sẽ khiến cho nàng cảm thấy vui hơn khi lạc ly bị đả kích nhưng nào ngờ tới. Hùng bá không làm gì được mục trần. Trái lại còn làm mất đi của nàng 80 triệu chí tôn linh dịch. Số lượng trí tôn linh dịch coi như nàng là thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện cũng không phải một số lượng nhỏ Linh phi tử tiểu thư Nếu như ngươi thực sự nhàn cư vô sự Chẳng bằng chờ thêm một ít thời gian Đợi đến khi chiến trường hạ vị địa trí tôn mở ra Ngươi muốn đấu như thế ta sẽ đáp ứng cùng ngươi Lạc ly đột nhiên cười lên tiếng Con mắt giống như lưu ly biểu lộ tâm ý hơi lạnh lẽo nhìn Linh Phi tử. Âm thanh lành lạnh. Ở này bên trong quần hùng lâu vang lên. Khi thanh âm lạc ly vang lên thì bên trong quần hùng lâu vô số đạo ánh mắt hội tụ ở trên người nàng. Sau đó rất nhiều ánh mắt ngang ngược mặt lộ vẻ cân nhắc. Xem ra lúc trước Linh Phi tử giúp đỡ hùng bá đối phó với mục trần. Chủ ý chính là chọc giận vị nữ hoàng của lạc thần tục. Lúc này, xác thực trong lòng lạc ly hơi có tức giận. Nàng nhìn ra Linh Phi tử có địch ý đối với nàng rất sâu. Nhưng nàng cũng không thể để ý. Nhưng nàng không chấp nhận đứng nhìn Linh Phi tử lấy loại thủ đoạn này gây phiền phức lo một trần. Vì lẽ đó, nàng trực tiếp hướng về Linh Phi tử để đánh mạnh chủ ý. Trên lầu ba, Linh Phi tử cũng là không ngờ tới Lạc Ly lại nói ra những lời này. Chợt ngẩn ra sau đó tức giận, cười lạnh một tiếng. Nói tốt, đến thời điểm đó ta sẽ cho ngươi biết. Ai hơn ai? Dứt tiếng, nàng cũng lười lại dừng lại, mặt cười lạnh léo xoay người đi. Đối với người này, đến thời điểm ngươi nên cẩn trọng một chút mục trần nhìn bóng lưng linh phi tử rời đi sau đó quay về lạc ly thấp giọng nhắc nhở nữ nhân ám hại tranh cướp có lúc so với nam nhân còn tàn nhẫn hơn linh phi tử này hiển nhiên không phải là người hiền lành lạc ly nghe vậy nhưng là khẽ mỉm cười nói ta biết bất quá những năm này ta cũng không phải không thay đổi mục trần cười gật gù Lạc ly có thể duy trì lạc thần tục trong lúc bấp binh cho tới bây giờ. Thủ đoạn kia. Tự nhiên cũng giống như. Linh phi tử không phải người hiền lành. Nhưng muốn đấu pháp cùng lạc ly. Không chắc có thể nhặt được tiện nghi gì. Đi thôi. Lạc thiên thần mang hai người đi nghỉ ngơi một phen. Chờ chút đã. Mục trần bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn liếc mắt nhìn tấm bia sau đó trực tiếp cầm bình ngọc chứa tám mươi triệu chí tôn linh dịch trong tay ném về phía một vị hầu gái cười nói đem những chí tôn linh dịch này đều cá cược cho giúp cho ta không biết đại nhân muốn đặt cược cho ai vị thị nữ kia ngẩn người mục trần nhe răng mỉm cười nếu những hào kiệt tại tây thiên đại lục đều có địch ý với hắn vậy hắn cũng lười trốn tránh Hắn nở nụ cười cược cho ta đoạt giải quán quân. Trong lúc nhất thời, bên trong quần hùng lâu, rất nhiều cường giả hàng đầu chấn động trong lòng, trong mắt đều xẹp qua vẻ kinh dị. Mục Trần này trực tiếp muốn đoạt giải quán quân trong chiến trường thượng vị địa chí tôn sao? Người trẻ tuổi này cũng thật là tự tin mười phần a. Lẽ nào lần này chiến trường thượng vị địa chí tôn sẽ có một con hắc mã khiến cho mọi người không ngờ tới sao một đại chúa tể thiên tầm thổ đậu các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi chương một nghìn hai trăm bốn mươi các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi xiz tranh đoạt chiến tiến đến các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi kế tiếp mấy ngày bầu không khí tại tây thiên chiến thành tiếp tục nóng như lửa Hơn nữa theo thời gian tranh đoạt chiến sắp tới, cái loại khí thế sôi trào nóng như lửa này cũng là dần dần đến đỉnh phong. Cả tòa thành thị đều như tổ ong sắp vỡ, vô số các loại tình báo tin tức không ngừng truyền ra, đặc biệt cái tên có thể đoạt giải quán quân. Càng trở thành tiêu điểm chú ý của hầu hết tất cả các con cực cũng như tất cả những cư dân đang sống tại Tây Thiên Chiến thành thậm chí là Tây Thiên Đại Lục. Bất quá, dưới bầu không khí này, cũng bắt đầu không ngừng có một ít nhân vật không có thanh danh hiển hách. Nhưng là vào lúc này dần dần lộ thực lực cao chót vót. Những người này, giấu tài nhiều năm, chính là đợi tranh đoạt Đại Lục chi tử lần này. Nhờ vào đó nhất phi trùng thiên một bước lên trời Mà đồng dạng tại dưới bầu không khí này Trận chiến của mục trần cùng hùng bá trong quần hùng lâu Chỉ một quyền đã đẩy lui một vị thượng vị địa chí tôn tin tức cũng nhanh chóng truyền ra Khiến cho hắn có được không ít chú ý Trong đó hơn 100 triệu thì có 8.000 vạn là do chính hắn đặt vào đấy Nhưng bất kể như thế nào Một trận chiến cùng hùng bá cũng đã lấy được hiệu quả không nhỏ chấn nhiếp một ít kẻ có ý đồ giành lấy danh ngạch của mục trần khiến cho bọn họ thu liếm ý đồ khiêu khích hay thăm dò. Nguyên nhân cuối cùng vẫn là mục trần ra một cái giá trên trời một quyền cược 8.000 vạn. Số lượng này coi như là những thượng vị địa trí tôn với gia nghiệp đồ sộ cũng phải tán ra bài sản, không có biện pháp vung ra. Đương nhiên quan trọng nhất là bọn hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Bỏ ra cái giá như thế là có thể lấy được kết quả mong muốn. Theo vết xe đổ của Hùng Bá. Một quyền kia từ Mục Trần. Quá mức vượt dị. Mà sau khi thất thủ Hùng Bá cũng không ở lại Tây Thiên Chiến Thành. Cho nên cũng dẫn đến rất nhiều người đều không rõ ràng lắm một quyền nhìn như thông thường của Mục Trần. Cuối cùng ẩn chứa bí mật gì. Lại có thể làm cho một vị thượng vị địa chí tôn phải sợ hãi như thế. Mà những thắc mắc đó. Hiển nhiên khiến người ta kiêng kỵ Cho nên. Không có tuyệt đối nắm chắc. Ngược lại là không ai đi tìm phiền toái. Đây cũng là thời gian hắn được thanh tịnh Trước mắt mấy ngày liền qua. Thời gian tranh đoạt đại lục chi tử của Tây Thiên Đại Lục cũng đã tới. Đến thời điểm. Bên trong Tây Thiên Chiến Thành, vô số tiếng trống trận vang lên như sấm. Tiếng vang truyền khắp thiên địa, khiến cho vô nhiệt huyết xấu người sôi trào. Bởi vì trong tiếng tiếng trống kia, phảng phất ẩm chứa chơ chiến ý an đầy, làm cho chiến ý trong người dân trào. Tiếng trống trận vang lên, trên không tại Tây Thiên Chiến Thành này, đột nhiên xuất hiện âm thanh xé gió ồn ồn kéo đến từng đạo linh lực minh mông, không che giấu chút nào, mạnh mẽ phóng lên trời. Những chấn động linh lực kia đều dị thường cường hãn, nếu là đặt ở địa phương khác, một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn tới vạn chúng chú mục, đủ loại kính sợ. Nhưng mà hôm nay số lượng xuất hiện giống như một dòng suối phun ra trong biển rộng không khiến mọi người cảm thấy quá mức bận tâm. bởi vậy có thể thấy được trong sự kiện tranh đoạt đại lục chi tử của tây thiên đại lục đến tột cùng hội tụ bao nhiêu cường giả ẩn tàng. tại vị trí trung ương của tây thiên chiến thành bên ngoài tòa tây thiên chiến điện một quảng trường bằng bạch ngọc đứng sừng sững. lúc này chung quanh quảng trường Sớm đã bị vây quanh bởi biển người tràn ngập Trên quảng trường từng tiếng chống trận không ngừng vang lên Hiển nhiên tiếng chống trận vang vọng khắp thành chính là từ nơi này truyền ra Bạch bạch Giờ này khắc này Trên bầu trời cũng không ngừng có linh lực quang ảnh gào thét hiên ra Cuối cùng rơi trên quảng trường Một bóng hình khoanh tay mà đứng Vẻ mặt nghiêm túc Hào khí ngũ trời chỉ vì quảng trường này gần Tây Thiên Chiến Điện mà trong Tây Thiên Chiến Điện có khí tức của vị đại nhân vật phát ra trước mặt một vị thiên trí tôn những cường giả ngày bình thường cao cao tại thượng cực hạn ngang ngược tự nhiên không dám tùy tiện lỗ mãng mỗi một cách đều là an phận thủ dĩ bộ dáng khiêm nhường mục trần cùng lạc ly vào lúc này cũng vừa bước vào trong sân rộng ngay thời điểm bọn hắn xuất hiện lập tức đưa tới rất nhiều ánh mắt nhìn tới chẳng qua là những ánh mắt này đều là đã rơi vào lạc ly bên cạnh mục trần hôm nay lạc ly bận váy dài màu đỏ tía nổi bật thân thể mềm mại thon dài lả lướt tỏ ra đường cong động lòng người tản ra một loại chi khí tôn quý tao nhã Mái tóc dài giống như ngân hà thả lỏng xuống, đến bờ eo thon, gương mặt cùng gò má tuyệt mỹ, tuy nói là đã có khăn che mong mỏng, nhưng đôi mắt trong suốt như lưu ly vẫn loáng thoáng khiến cho bao người thất thần, quanh nhà tản mát ra thần thái phi phàm, khiến cho người người nhìn vào có chút tránh né vì tự ti. Thật không hổ là truyền nhân của đệ nhất mỹ nhân thời kỳ thượng cổ của đại thiên thí. Vô số người thở dài. Trong ít năm này lạc ly. Hoàn toàn thoát ly khỏi thời kỳ thiếu nữ trẻ trung. Khí độ lúc này ưu nhã ung dung tư thái. Quả nhiên là thanh mỹ động lòng tới cực điểm. Cái loại xinh đẹp này. Không chỉ những người đứng bên ngoài mà ngay cả rất nhiều tên ngang ngược có thực lực đều vé mắt nhìn. Trong lúc nhất thời, khi nhìn thấy Mục Trần đứng ở bên cạnh Lạc Ly, lần nữa khiến người ta cảm thấy e ngại. Mấy tên khốn kiếp này, Mục Trần phát giác được những ánh mắt kia, lập tức tức mắng một tiếng. Điều này làm cho Lạc Ly nhìn chăm chú hắn, sau đó nhẹ nhàng cười cười, đôi mắt như lưu ly hướng nhìn về phía Mục Trần. Trong chốc lát dẫn tới vô số ánh mắt đều bắn tỉa thẳng tới hắn. Bạch bạch. Vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên có ba đảo âm thanh xé gió đồng thời vang vọng. Ngay sau đó, ba đảo quang ảnh từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp rơi ở trên quảng trường. Nhất thời những ánh mắt đó liền chuyển rời từ mục trần hướng về vị trí đó. Tâm mắt của mục trần đồng dạng vào lúc này quét tới. Bởi vì trên người ba đảo quang ảnh ở đằng kia, hắn đã nhận ra một ít khí tức tương đối nguy hiểm. Ánh mắt mục trần đảo qua, chỉ thấy ở bên trong ba đảo nhân ảnh kia, một người người mặc áo đen. Trên hắc bào, có vô số đường vân như vũ trụ. Bộ dáng hắn nhìn qua ước chừng là trung niên, nhưng tóc lại trắng lóa như tuyết, vẻ mặt nho nhã lộ ra một cố khí chất ôn nhuận người thứ hai cả người khoác một bộ áo bào xanh lưng đeo một thanh thiết kiếm gì xét loang lổ toàn thân đều là tản ra một loại kiếm ý bén nhọn giống như đâm vào mắt người thậm chí ngay cả chỗ bàn chân rơi xuống đều có kiếm ý gào thét cắt mặt đất thành đạo đạo vết kiếm thân hình người thứ ba Thì có vẻ khôi ngô. Mái tóc dài dối tung. Khuôn mặt thô cùng. Toàn bộ người đứng tại chỗ. Tản ra một cỗ khí phách không cách nào hình dung. Một trần nhìn ba người này. Như có điều suy nghĩ. Nếu như hắn đoán không sai thì ba người này. Hẳn là ba nơ. G. U. vinh, Quy. Quy. O. y mà lạc ly đã từng nhắc tới ba vị thượng vị địa chí tôn của tây thiên đại lục thanh danh hết sức vang rồi tinh thần các các chủ liếu tinh thần lang gia kiếm tiên tô mổ bá đao sở môn đít xác là có chút bất phàm ánh mắt mục trần chớp lên ba người này vừa xuất hiện hắn chính đã phát hiện Trong quảng trường không thiếu cường giả ở cấp độ thượng vị địa trí tôn đều dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn bọn họ. hiển nhiên đối với bọn họ tương đối kiêng kỵ, Mà hiện tại ba vị này sau khi hiện ra thì thần sắc ngược lại là hơi có vẻ thong dong bình tĩnh. Cũng không có như những người khác vào lúc này hiện ra vẻ mặt căng thẳng cùng lo lắng, đùng, nương theo nhân số trên quảng trường càng ngày càng nhiều một tiếng trống trận trầm thấp vang vọng lên. sau đó vô số người ở đây chính là cảm ứng cùng ngẩng đầu lên ở đằng kia cuối hoàng trường phía trước tòa chiến điện nguy nga trên thềm đá có thêm hai vương tòa màu vàng xuất hiện mà trên một vương tòa đã có một bóng người mặc áo bào màu vàng thân ảnh to lớn cao ngạo dáng vẻ hơi lười biến tựa lưng mà ngồi. Thân ảnh này vừa xuất hiện Cả thiên địa dường như đều là bị bao phủ bởi một loại uy áp vô hình Trong lúc nhất thời Thanh âm sôi trào đột nhiên ngừng lại Từng ánh mắt kính sợ Đều là hội tụ tại trên thân ảnh kia Chiến hoàng ráng lâm Nháy mắt sau đó Vô số thanh âm cung kính vang lên Tất cả các bóng người xung quanh đều ôm quyền khom người Thần sắc cung kính. Bởi vì người trên vương tỏa kia là chúa tể giả tại Tây Thiên Đại Lục hôm nay thiên trí tôn Tây Thiên Chiến Hoàng. Đối mặt với các thần dân và cường giả xung quanh đang chiều bái. Tây Thiên Chiến Hoàng khẽ gật đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn qua hư không. Cười nói viêm đế có thể viêm thăm Tây Thiên Chiến điện ta. Thật sự là vinh dự cho ta. Chiến Hoàng có mời... Sao ta lại không đến? Ngay khi thanh âm chiến hoàng rơi xuống. Trong hư vột. Đột nhiên trở nên vặn vẹo. Ngay sau đó có lửa cháy hừng hực từ trong hư không cuồn cuộn quét ra. Cuối cùng trên bầu trời. Ngưng tụ thành một đạo thân ảnh thon dài. Quanh thân thân ảnh kia. Thiêu đốt hỏa diễm hoa mỹ. Thời điểm hắn xuất hiện. Tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được. uy áp chiến hoàng vốn là bao phủ thiên địa. Lập tức biến mất nhanh chóng. Vô tận hỏa vực viêm đế. Trong thiên địa. Vô số ánh mắt ngẩng đầu nhìn lên đều lộ vẻ rung động nhìn qua đảo thân ảnh kia. Ánh mắt tràn đầy tôn sùng. Tại đại thiên thế giới này. Danh tiếng viêm đế. Thật sự là quá mức vang rồi. Tây Thiên Chiến Hoàng tuy rằng cũng là cường giả đỉnh phong trong Đại Thiên Thế Giới. Là nhân vật tuyệt đối có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng so cùng viêm đế nhân vật bực này. Thì vẫn kém hơn một bậc. Một điểm này coi như là kiêu ngạo như Tây Thiên Chiến Hoàng đều phải thừa nhận. Chỉ có điều nhân vật bực này. Xưa nay như thần long kiến thủ bất kiến vĩ thấy đầu không thấy đuôi. Mặc dù dưới mắt chỉ là một đạo linh ảnh của viêm đế Hàng Lâm. Nhưng làm sao lần này lại tới Tây Thiên Đại Lục của bọn hắn. Quan sát tranh đoạt Đại Lục Chi Tử. Một số ánh mắt mờ mịt. Cuối cùng nhìn về phía Mục Trần. Bởi vì thời gian trước tại Lạc Thần Tục. Tựa hồ Mục Trần này đã mời viêm đế hiên thân. Khiến cho Tây Thiên Chiến Hoàng không thể công mà lui. Hơn nữa. Nghe nói danh ngạc tranh đoạt đại lục chi tử của mục trần này Đều là do viêm đế ra mặt xin chiến hoàng cho hắn Như vậy cũng rất rõ ràng Lần này viêm đế đến đây Nguyên nhân không nhỏ chỉ sợ là vì mục trần này Tiểu tử này thậm chí có loại bối cảnh này Khó trách hắn không sợ Tây Thiên Chiến Điện Một ít tên ngang ngược trong nội tâm âm thầm cảm thán Cực kỳ hâm mộ không thôi Trong đại thiên thế giới này, muốn cùng có chút quan hệ với viêm đế cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Mà dưới các ánh mắt tôn sùng, thân ảnh viêm đế từ trên dần dần hạ xuống. Sau đó rơi vào bên cạnh chiến hoàng tại vị trí vương tòa thứ hai. Sau khi ngồi xuống, ánh mắt viêm đế có chút quét qua, nhìn thấy thân ảnh của một trần hắn liền nở nụ cười gật đầu. Mục trần nhìn đến viêm đế cũng cười ôm quyền thi lễ một cái. Ồ, ánh mắt viêm đế dừng lại trên người mục trần một chút. Đột nhiên đôi mắt hắn lói lên một cái. Trong lòng thầm run lên một vẻ kinh ngạc. Thời điểm viêm đế đang kinh ngạc nhìn vào thân thể mục trần thì bản thân hắn cũng cảm giác được thủy tinh phù đồ tháp trong cơ thể hắn khẽ run lên. Lúc này hắn mới hiểu ra. Đồng thời có chút chấn động. Chỉ một cái liếc mắt. liền phát hiện ra thủy tinh phù đồ tháp trong cơ thể ta sao? Đại chúa tể. Thiên tầm thổ đậu các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XYZ. Chương 1241 các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XYZ. Phúc lợi của chiến hoàng các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XYZ. Trong cơ thể thủy tinh phù đồ tháp có chút rung rung thần sắc của Mục Trần mặc dù không có nhiều kinh ngạc, nhưng sâu trong ánh mắt của hắn có thêm một tia chấn động. Hắn không nghĩ tới thực lực của Viêm Đế lại mạnh mẽ đến bước này. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua là đã có thể nơ. A! Hục. A! Nơ da thủy tinh phù đồ tháp trong cơ thể hắn. Chẳng lẽ ở cấp độ thiên trí tôn đều có thể phát giác được sự hiện diện của nó sao? Một trần nhíu nhíu mày. Nếu như vậy đối với với hắn mà nói đó không là tin tức tốt. Khi bị phát hiện ra có chút xính liếu đến phù đồ cổ tục. Sợ rằng sẽ vơ. U. v Quy. Quy. O. Nơ. Lấy một vài phiền toái không nhỏ. Bất quá rất nhanh sau đó. Mục trần liền đem loại phỏng đoán này dẹp đi. Bởi vì hắn có thể cảm giác được thậm chí Tây Thiên Chiến Hoàng. Đều không thể phát giác được thủy tinh phù đồ tháp trong cơ thể hắn. Nói như vậy không phải tất cả thiên trí tôn. Đều có loại năng lực đáng sợ này. Trừ phi bọn họ đều đạt đến tầng thứ của viêm đế. Nhưng nhân vật như viêm đế trong Đại Thiên Thế Giới. Như là phượng mau lân giác, không phải muốn gặp là có thể gặp. Nghĩ đến đây, Mục Trần mới yên lòng. Đối với hắn viêm đế đã có nhiều chiếu cố. Mặc dù đã nhận ra thủy tinh phù đồ tháp trong cơ thể hắn. Nhưng sẽ không bại lộ. Trong lòng Mục Trần chuyển động rất nhiều ý niệm. Thì viêm đế cũng thu hồi ánh mắt. Mặc dù không nhìn về hắn nữa nhưng trong mắt vẫn có nhiều kinh ngạc. Tòa phù đồ tháp này. Hình như là chi vật chỉ mỗi phù đồ cổ tục mới có. Viêm đế có điều suy nghĩ. Chợt nhẹ nhàng cười cười. Tại trong lòng lẩm bẩm xem ra mục trần tiểu hữu. Bối cảnh thân thế rất là thú vị đây. Muốn tu luyện ra loại phù đồ tháp này. Phải có được huyết mạch của phù đồ cổ tục. Nhưng ở bên cạnh mục trần từ đầu đến cuối đều là chưa từng xuất hiện bất cứ người nào của phù đồ cổ tục hơn nữa dường như hắn vẫn còn cố ý cất dấu tu luyện ra được phù đồ tháp loại chuyện này hiển nhiên tương đối ý vị sâu xa viêm đế cười cười sau đó liền đem việc này kiềm chế xuống nếu như mục trần tiểu hữu cố ý che giấu phải chăng là có dụng ý của hắn như thế Hắn tự nhiên thì sẽ không thích kẻ khác nói về chuyện của hắn Bất quá tòa phù đồ tháp này tựa hồ là có chút không bình thường lắm Viêm đí cũng đã từng quen biết người của phù đồ cổ tục Nhưng lại chưa từng trông thấy loại phù đồ tháp tràn đầy khí tức thần thánh này Hiển nhiên Phẩm chất loại phù đồ tháp này Tương đối bất phàm Lúc này mới chỉ một tháng liền có tiến bộ bậc này cũng thực sự là không tệ. Viêm đế mỉm cười, hơi cảm thấy vui mừng. Xem ra ánh mắt của hắn đặt niềm tin lên một trần là không uổng phí. Viêm đế người nhìn Tây Thiên Đại Lộc ta cảm thấy thế nào? Vào lúc Tây Thiên Chiến Hoàng hướng về phía viêm đế cười nói. Viêm đế nhìn thoáng qua quảng trường Bạch Ngọc. Trên quảng trường, quần hùng tụ tập. Đội hình thật là cực kỳ xa hoa. Lúc này hắn nhẹ gật đầu. Nói Tây Thiên Đại Lục. Tàng Long Ngọa Hổ A. Tây Thiên Chiến Hoàng cười ha ha. Rồi sau đó cảm thán nói cùng so sánh với vô tận hỏa vực. Lại là kém xa không biết bao nhiêu A. Lời này cũng thực sự là thật tâm. Bởi vì tuy rằng hắn ừ ngạo. Nhưng lại cũng không tự đại. Vô tận hỏa vực trong đại thiên thế giới vốn có được danh vọng cùng với thực lực Tuyệt đối không phải Tây Thiên Chiến Điện hắn có thể so sánh Chiến Hoàng quá khiêm nhượng Nói với đây viêm đế chỉ có thể cười an ủi một tiếng Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không tiếp tục nói Hắn nhìn thoáng qua quảng trường Sau đó ánh mắt lướt nhanh qua một trần cùng thân ảnh của Lạc Ly Tiếp theo bàn tay vung lên Bốn luồng sáng lấp lánh lướt đến. Trực tiếp là rơi xuống phía trước Tây Thiên Chiến Hoàng. Sau đó bốn người quỳ lại. Cung kính nói bái kiến điện chủ. Bốn đạo nhân ảnh này vừa xuất hiện. Lập tức dẫn tới phần đông ánh mắt trên quảng trường chú ý đến. Nếu như nói lúc trước đại đa số người xung quanh đối với ba người liễu tinh thần. Tô Mộ. Sở môn là kiên kỵ. Nhưng lúc này đây, thật sự không ít ánh mắt đều lướt qua một vẻ sợ hãi. Vì bốn bóng người kia chính là tứ đại thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện. Bọn hắn cũng sẽ ở bên trong chiến trường tranh đoạt đại lục chi tử lần này. Là các ứng cử viên cho vị trí quán quân đứng đầu. Kia chính là ba vị thánh tử khác sao. Vào lúc này sắc mặt Mục trần cũng lộ vẻ ngưng trọng nhìn qua ba bóng người đó. Trên thân ba người này, hắn lại tiếp tục cảm thấy khí tức nguy hiểm như có như không. Đối với ba người này, ngươi phải cẩn thận thật nhiều. Lạc ly cũng nhẹ giọng nhắc nhở, đôi mắt đẹp có chút ngưng trọng. Mục trần nhẹ gật đầu. Ba người này có thể trở thành ứng cử viên đoạt giải quán quân. Tất nhiên là có bồn sự. Một điểm này từ trong ánh mắt sợ hãi của những người chung quanh là có thể nhìn ra được khi mục tê dơm a nơ dơm dơm quy quy a nơ gơm nhìn chằm chằm vào ba vị thánh tử thì trong quảng trường ánh mắt ba người liếu tinh thần tô mồ sở môn cũng là lộ vẻ kiêng kỵ Bọn hắn chợt liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt đều là xẹp qua một vẻ không hiểu rồi sau đó bình tĩnh lại. Ha ha, viêm đế cảm thấy bốn người bọn họ như thế nào? Tây thiên chiến hoàng liếc mắt nhìn bốn vị thánh tử, hít mắt nói. Ánh mắt viêm đế đảo qua bốn người sau đó nói chiến hoàng dạy dỗ có phương pháp, bốn người này đều là bất phàm. Ánh mắt Tây Thiên Chiến Hoàng như không có chuyện gì xảy ra liếc mắt nhìn mục trần trên quảng trường. Nói viêm đế cho rằng, lần này chiến trường thượng vị địa trí tôn. Bọn hắn có thể có cơ hội đoạt giải quán quân không? Viêm đế nghe vậy, không khỏi cười cười. Hắn minh bạch dụng tâm của Chiến Hoàng. Lúc này lơ đãng nói tỷ lệ tự nhiên là không nhỏ. Bất quá sự tình tuyệt đối không thể không có biến Có đôi khi sẽ có một chút biến hóa để cho người xem không đoán trước được Ánh mắt Tây Thiên Chiến hoàng sáng lên Hắn tự nhiên nghe và hiểu Viêm đế hiển nhiên là đối với một trần ôm một ít tin tưởng Lúc này hắn hướng về ba vị thánh tử cười tủm tỉm nói Nếu như viêm đế cảm thấy sẽ có việc ngoài ý muốn xuất hiện Vậy các ngươi có thể phải chú ý nhiều hơn rồi. Chớ để đến lúc đó lật thuyền trong mưng. Vâng. Ánh mắt ba người Linh chiến tử. Linh kiếm tử. Linh long tử lói lên một cái. hiển nhiên bọn hắn không tin vào lời của viêm đế và rất muốn phản bác nhưng đối mặt với nhân vật bực này. Bọn hắn tự nhiên cũng không dám hiện lộ ra chút nào bất mãn. Lúc này đều là cung kính đáp. Tây Thiên Chiến Hoàng gật gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía quảng trường Bạch Ngọc. Thanh âm nhàn nhạt. vang vọng lên đã xong hết rồi. Như vậy chuẩn bị mở chiến trường đi. Tiếng nói hạ xuống. Tay áo Tây Thiên Chiến Hoàng đột nhiên vung lên. Nhất thời vô số điểm sáng mãnh liệt bắn ra. Rơi ở trước mặt mỗi một người trên quảng trường. Trước mặt mục trần cũng có một điểm sáng rơi xuống. Sau đó biến thành một quả kim qua thiết mã chiến ấm. Phía trên chiến ấm. Linh quang bắt đầu khởi động. Trong lúc mơ hồ có thêm chấn động đặc biệt phát ra. Mỗi một vị tranh đoạt giả. Đều có một tấm chiến ấm. Đây là vật để xác định người chiến thắng. Nếu như chiến ấm bị người khác cướp. Như vậy tư cách tranh đoạt tự nhiên thất bại. Mà nơ, gầm u vinh, quy, quy, to, y, thất bại. Sẽ bị truyền tống ra khỏi chiến trường ngay lập tức. Người cuối cùng có số lượng chiến ấm nhiều nhất. liền sẽ trở thành quán quân của chiến trường tranh đoạt đại lục chi tử của Tây Thiên đại lục ta. Tây Thiên Chiến Hoàng có chút hăng hái nhìn qua phần đông cường giả. Nói mặt khác vì ủng hộ chiến ý của mọi người. bổn hoàng sẽ dành cho các ngươi một ít phúc lợi. Sau khi tiến vào chiến trường. Đem linh lực quán trú trong chiến ấm. Là có thể xem xét chiến hoàng bảo khố. Trong đó có rất nhiều thánh vật. Thần thông. Linh trận vơ. Vờ. Các ngươi đều có thể tùy ý đổi lấy. Lời nói từ Tây Thiên Chiến Hoàng vừa nói ra. Lập tức dẫn tới vô số ánh mắt tóe ra vẻ nóng bỏng tham lam. Chiến hoàng bảo khố không cần nghĩ tất nhiên là trong đó có vô số bảo bối. Nếu có thể đổi lấy một vật tới tay. Lần tham chiến này cũng không uổng công. Mà tưởng muốn đổi lấy bảo bối trong bảo khố, cách duy nhất chính là điểm trên chiến ấm. Cho nên nếu là người có ý tưởng trao đổi bảo bối sẽ xúc hết khả năng đến cướp đoạt chiến ấm. Ngoài ra. Để cho các ngươi tiện phong tỏa mục tiêu. Chỉ cần có người có số lượng chiến ấm vượt qua hai khối. Thì phương vị của hắn. Sẽ xuất hiện phía trên chiến ấm. Dừng lời nói ở đây. Mặt Tây Thiên Chiến Hoàng nổi lên vẻ hài hước. Đã có loài khích lệ này. Lần tranh đoạt đại lục chi tử này Tất nhiên sẽ kịch liệt vượt quá tưởng tượng và vô cùng đặc sắc Trên quảng trường Phần đông cường giả đã bị chiến hoàng lay động khiến cho lòng tham nổi lên Ánh mắt nhắn lừa Sau đó đem ánh mắt bất thiện nhìn qua những người khác Tây thiên chiến hoàng này thật đã làm cho thiên hạ bất loạn Mục trần nghe xong những thứ này thì là bất đắc dĩ thở dài một hơi thiên trí tôn quả nhiên là cao cao tại thưởng một đạo chỉ lệnh tùy ý là có thể làm cho được rất nơ H. y e u C. to nơ thiêu thân dốc sức liều mạng tranh đoạt bất quá chiến hoàng bào khố thật là khiến người ta động tâm Tây thiên chiến hoàng lại ném ra một miếng mồi lớn như vậy. Sau đó không để ý đến không khí sôi trào. Bàn tay dơ lên. Không gian trên bầu trời kịch liệt vặn vẹo. Cuối cùng biến thành ba đảo vòng xoáy không gian thật lớn. Địa chí tôn đại viên mãn vào chiến trường đi. Âm thanh Tây thiên chiến hoàng cứng rắn hạ xuống. Lập tức tại quảng trường tám đảo linh lực minh mông bạo phát rồi sau đó tám đạo quang ảnh phóng lên trời vọt vào một vòng xoáy không gian đại viên mãn chiến trường chỉ có tám người tranh đoạt mọi người nhìn qua một màn này đều là không khỏi mắt lộ vẻ hâm mộ phải biết chiến trường thượng vị địa chí tôn con số vượt qua hai trăm người mà chiến trường hạ vị địa chí tôn số lượng càng là gấp bội Tất cả mọi người tại đây đều biết rõ, địa chí tôn đại viên mãn đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ chấn giữ các lãnh thổ bát ngát bên trong dưới sự bảo hộ của Tây Thiên Chiến Hoàng, Thượng vị địa chí tôn. Sau khi chiến trường địa chí tôn đại viên khép lại, nháy mắt sau đó, mấy trăm đạo quang ảnh cũng bảo phát bắn lên, liên tiếp không ngừng biến mất ở trong vòng xoáy không gian. Ta đi trước một bước. Mục trần hướng về phía Lạc Ly mỉm cười. Cố gắng lên cẩn thận một chút. Lạc Ly mỉm cười hướng về mục trần khẽ nói. Lạc Ly nhẹ gật đầu. Thân hình khẽ động. Chính là hóa thành một đạo lưu quang lướt đi. Theo sau cái đại bộ phận còn lại. Trực tiếp vọt vào trong vòng xoáy còn lại. Chiến trường thượng vị địa chí tôn đóng lại. Lạc Ly cùng những cường giả còn lại cũng lần lượt tiến vào chiến trường giành cơ. Hục to. Hục à. Vì địa chí tôn, vô số đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú, tiến nhập vào vòng xoáy không gian cuối cùng. Đợi đến người cuối cùng biến mất tại trong vòng xoáy không gian cuối cùng, trên quảng trường ra cũng ùn ùn vang lên thanh âm sôi trào. Vô số người trông mong ngóng chờ. Lạc thiên thần ở bên trong bể người. Ánh mắt hắn nhìn hai thân ảnh biến mất trong vòng xoáy không gian. Chợt hít một hơi thật sâu. Trên khuôn mặt già nua. Hiện lên một vẻ chờ đợi. Tranh đoạt chiến đại lục chi tử tại Tây Thiên Đại Lục cuối cùng vào lúc này chính thức bắt đầu. Đại Chúa Tể. Tiên Tầm Thổ Đậu. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudi.iz. Chương 1242. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudi.iz. Tam Linh Chiến Trần. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudi.iz. Sau khi xuyên qua vòng xoáy không gian, hai mắt của Mục Trần mở ra, đập vào mắt là ánh mặt trời chiều đỏ như máu, sắc trời mờ nhạt cả vùng không gian dường như đều đang trong trạng thái yên tĩnh và hoang vô đây là chiến trường tranh đoạt đại lục chi từ đây sao mục trần nhìn qua mảnh không gian vô biên vô tận này như có điều suy nghĩ hiển nhiên phiến chiến trường này là một khoản không gian nhỏ do tây thiên chiến hoàng sáng lập ra hôm nay tất cả thượng vị địa chí tôn đều tiến vào trong đó Một cuộc tranh đoạt chiến thật sự khốc liệt sắp sửa diễn ra. Mỗi một người khi tiến vào chiến trường đều sẽ không may mắn thoát khỏi. Bất quá. Ngược lại thần sắc một trần không vì vậy mà khẩn trương. Hắn hơi chút trầm ngâm. Nhưng cũng không khởi hành ngay lập tức. Bàn tay nắm chắc. Một khỏa chiến ấm xuất hiện ở trong tay. Chiến ấm này. Đối với tất cả những cường giả tham gia tranh đoạt đại lục chi tử mà nói là cực kỳ trọng yếu. Một khi chiến ấm bị người khác đoạt đi, điều này đây cũng đại biểu cho tranh đoạt thất bại. Sẽ bị trục xuất ra khỏi mảnh không gian này ngay lập tức. Hơn nữa, trọng yếu là chiến ấm còn dùng để đổi lấy bảo vật trong chiến hoàng bảo khố. Đây chính là bảo khố của một vị thiên trí tôn. Tùy ý bảo bối trong đó, đều có giá trị phi phàm. Một trần cầm chặt chiến ấm trong tay, linh lực quán trú vào ngay lập tức một màn sáng linh lực từ trong chiến ấm chợt hiện hiện ra. Trên màn sáng kia, từng kiện bảo bối, rực rỡ muôn màu. Mặc dù không phải là hình tượng chân thật, nhưng dường như là có khí tức bảo khí phát tán ra làm cho người ta thèm thuồng không thôi đại thần thông dẫn tinh thần thuật Mười viên chiến ấm bách long trường cấp thấp thánh vật bốn viên chiến ấm vạn sơn linh bia trung giai thánh vật Mười ba viên chiến ấm linh thánh đại pháp thân bảng chín mươi chín loại trí tôn pháp thân bài danh bảy mươi chín chín viên chiến ấm mục trần nhìn qua một ít bảo bối Ít hầu đều là không nhìn được bỗng nhúc nhích một cái một vẻ thèm thuồng hiện lên trong mắt chiến hoàng bảo khố thật không hổ là nơi cất chứa của một vị thiên trí tôn mỗi một kiện bảo bối nếu lưu lạc trong đại thiên thế giới tất nhiên đều có giá trị không nhỏ nhưng mà hôm nay chiến hoàng đem bảo khố của mình mở phóng suốt xa thủ bút tùy ý lấy chiến ấm đổi lấy bất kỳ món nào mình muốn Điều này thật sự khiến cho người người cảm thán gia tài của Tây Thiên Chiến Hoàng thật sự kinh người. Vạn Sơn Linh Bia, đây chính là trung giai thánh vật. Mục Trần nhìn chằm chằm vào tất cả các bảo bối, chảy nước miếng. Phải biết, thậm chí trong tay Mạn Đà La tinh thần trấn ma tháp cũng chỉ là trung giai thánh vật mà thôi. Về phần hắn, hiện tại thánh vật trên người cũng chỉ có phong thần phiến cùng với phúc hải ấm mà thôi. Hơn nữa đây chỉ hai đạo thánh vật cấp thấp, bất quá điều kiện đổi lấy, dĩ nhiên là cần 13 viên chiến ấm. Nói cách khác, ít nhất cần cướp sơn. Rơm. Sơ. Quy. Quy. To. a, Tịch. Chiến ấm trong tay 13 vị thượng vị địa chí tôn. Bất quá tuy nói là rất thèm thuồng, Nhưng khi Mục Trần nhìn thấy điều kiện đổi lấy, thì bất đắc dĩ thở dài một hơi. Muốn làm đến bước này, hiển nhiên cũng không dễ dàng. Đều quá sức tưởng tượng. Mục Trần xem nửa ngày, cuối cùng than thở một tiếng. Trong này không ít bảo bối đều khiến hắn động lòng không ngừng. Đã có thể đổi lấy được một vật như vậy đều có thể ngầm cao đầu. Dựa theo tình huống bình thường mà nói. Thượng vị địa trí tôn có chút năng lực. Hơn nữa vận khí tốt một chút. Chỉ sợ cũng có được 6 hoặc 7 khối chiến ấm. Mà đem toàn bộ chiến ấm cầm đi đổi. Cũng không đủ cho một đạo trung giai thánh vật. Hơn nữa. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra. Một khi hao tốn cái giá như thế đổi lấy bảo bối. Như vậy rất có thể hắn cũng sẽ mất đi cơ hội tranh đoạt danh ngạch duy nhất. Cuối cùng, danh ngạch tranh đoạt đại lục chi tử duy nhất sẽ thuộc về người có số lượng chiến ấm nhiều nhất. Kể từ đó mà nói, phàm là người có trí tranh đoạt danh ngạch duy nhất kia, đều không quá nguyện ý đổi lấy bảo bối từ trong chiến hoàng bảo khố. Mặc dù bọn hắn cũng đang nhỏ dãi và đỏ mắt, lại nói tiếp. Chiến hoàng bảo khấu có thể xem như một loại an ủi dành cho những ai không có năng lực tranh đoạt danh ngạch. Không có món nào vừa rẻ vừa bèo sao. Mục trần nhếch miệng, ngón tay xẹp qua màn sáng linh lực. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu định đóng lại. Ồ, ngay tại lúc mục trần có ý định đóng lại thì khóe mắt của hắn đột nhiên quét qua như gặp phải một vật. Lúc này ngón tay dừng lại. Rồi sau đó hai mắt nhắm lại tập trung vào món bảo bối kia. Tam linh chiến trận. Mục trần tỏa định. Là một quyển bí kiếm chiến trận hiếm thấy. Hơn nữa hắn kinh ngạc chính là. Chiến trận này được hình thành từ ba người tỏa trấn. Điều này tương đối kỳ quái. Chiến trận là thủ đoạn của chiến trận sư. Mà chiến trận sư thao túng quân đội. Tối thiểu cần hàng ngàn hàng vạn quân lính. Kẻ lợi hại thì dùng trăm vạn. Ngàn vạn để tính. Mà cái gọi là chiến trận ba người thì thật là vượt gì. Ánh mắt kinh ngạc của một trần đảo qua. Sau đó nhẹ nhàng nhìn một cái. Lập tức có rất nhiều tin tức trào vào trong đầu của hắn. Tiếp thu những tin tức đó trong mắt của hắn xẹt qua một vẻ ngạc nhiên không tả. Nguyên lai. Like. Tam Linh Chiến trận chính là từ một vị chiến trận sư sống trong thời kỳ thượng cổ của Đại Thiên Thế giới sáng chế. Một vị chiến trận sư có thể ngưng luyện ra 500 vạn chiến văn. Loại đẳng cấp chiến trận sư này coi như là thượng vị địa chí tôn cũng phải dè chừng có thể tính là bất phàm. Bất quá, vị chiến trận sư này lại có thể sáng tạo ra một loại chiến trận bất phàm bởi vì quân đội của hắn không cần hàng ngàn hàng vạn mà chỉ cần có hai người chuẩn xác mà nói hẳn hai vị huyên để tam sinh chẳng qua là hai người này đều có được thực lực thượng vị địa chí tôn từ góc độ bình thường mà nói một vị chiến trận sư có thể tạo ra trăm vạn chiến văn Căn bản không có tư cách tiếp thu chiến ý của hai vị thượng vị địa trí tôn để sử dụng. Bởi vì thực lực của bọn họ quá mạnh. Ngưng tổ lên chiến ý. Sẽ có linh tính. Chiến trận sư trăm vạn chiến văn nếu như ý đồ điều khiển hay trường khống sẽ bị chiến ý cắn trả. Nhưng vị chiến trận sư này thì làm được. Bởi vì cùng là tam sinh huynh đệ. Tâm linh bọn hắn tương thông. Lại có thể hoàn toàn tiếp thu chiến ý của đối phương Bởi vì hai vị này cũng là huynh đệ Cho nên ở trong tay của vị trăm vạn chiến trận sư Có thể so với mấy triệu thậm chí trăm triệu chi sư tinh nhuệ, Bằng vào loại liên hệ kỳ diệu này Sự huyền ảo của tam linh chiến trận Vị chiến trận sư trăm vạn chiến văn có thể vượt cấp khiêu chiến một vị địa chí tôn đại viên mãn Hơn nữa còn có khả năng chém giết bình thường mà nói ba vị thượng vị địa chí tôn liên thủ đều không thể chống lại một vị địa chí tôn đại viên mãn nhưng mà vị chiến trận sư trăm vạn chiến văn kia lại bằng vào hai vị huyên để tâm linh tương thông sử dụng tam linh chiến trận cứng rắn vượt cấp chém giết một vị địa chí tôn đại viên mãn Chiến tích như thế khiến cho vô số cường giả chấn động. Không nghĩ tới thế gian này, vẫn còn có sự tình kỳ diệu như thế. Trong đầu tin tức như dòng nước chảy cứ trào lên. Mặt mục trần tràn đầy thán phục và sợ hãi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy được một vị chiến trận sư trăm vạn chiến văn. Có thể sử dụng hai vị thượng vị địa chí tôn để tạo thành một chi quân đội. Bất quá loại chuyện này người ngoài hiển nhiên không cách nào làm được, bởi vì họ là huyên đệ sinh ba, tâm ý tương thông, mới có thể dung nạp điều khiển cách loại ý thức chiến ý cường đại này mà không bị cắn trả. đương nhiên, bọn hắn có thể vượt cấp chém giết một vị siêu cấp cường giả địa chí tôn đại viên mãn. Phần lớn nguyên nhân là vì bí kíp tam linh chiến trận này.